Không ai trả lời. Sự thật thắng hùng biện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 369 Long Vương, Diệp Cô Thành hiện thân. Cả bãi bắn số một liền trở nên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào bồi đông lai. Đối mặt với lời tán dương của các vị đại lão, đối mặt với ánh mắt đầy vẻ sùng bái của các thành viên tiểu đội đặc chiến thì bên ngoài Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng hắn vẫn hơi kiếp động. Người ở bên ngoài xem một súng của Bùi Đông Lai vừa rồi là khiêu chiến với kỳ tích nhưng mà đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hắn đang khiêu chiến với tiêu phi. Hoặc nói đúng hơn là khiêu chiến voi bản thân mình. Từ ngày bắt đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì hắn đã tự nhủ rằng Tiêu Phi là Tiêu Phi. Mình là mình. Một ngày nào đó bản thân mình sẽ ưu tú hơn Tiêu Phi. Thấy được bộ dạng bình tĩnh như núi của Bùi Đông Lai thì các vị đại lão biết rõ mục đích đến Yên Kinh lần này của Bùi Đông Lai thì đột nhiên hiểu rõ được vì sao Bùi Đông Lai dám thẳng lưng mà bước đến Yên Kinh này. Hắn không chỉ dựa vào người cha đứng ở phía sau hắn mà hắn còn dựa vào thực lực của bản thân mình. Không biết qua bao lâu, Hà Huy dùng ánh mắt hướng về vị đại lão kia, hỏi nên làm gì bây giờ. Hà tham mưu trưởng, để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Thấy được ánh mắt của Hà Huy thì vị đại lão liền hạ mệnh lệnh. Vâng, thủ trưởng. Hà Huy liền đáp lại. Sau đó nhìn vào đội trưởng của tiểu đội đặc chiến lan nha rồi nói Ly Lữ Trưởng Ông mang các thành viên trở về nghỉ ngơi đi Chờ đợi chỉ thị Vâng Thủ Trưởng Nghe Hà Huy nói thế thì Lý Lữ Trưởng cuối chào trả lời sau đó nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai Nói thiếu úy Trở về hàng đi Vâng Thủ Trưởng Bùi đông lai lớn tiếng trả lời một tiếng rồi xuống xuống. Sau đó dưới cái nhìn sùng bái của mọi người thì hắn đã trở lại trong đội hình của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Mọi người nghiêm, bên phải quay, mục tiêu là thao trường, bắt đầu chạy. Lý lữ trưởng liền hô co một tiếng, sau đó liền cuối chào các vị đại lão rồi mới đi theo đội ngũ. Lão Trần, lão đã nhập được bảo bối a Đưa mắt nhìn thành viên của các tiểu đội đặc chiến rời đi Vị đại lão kia liền cười a a nói với Trần Quốc Đào Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn tiểu tử đó làm không tốt là lừa gạt Trần Quốc Đào cười ha ha Mà mấy vị đại lão của quân khu khác thấy thế đều tức giận trừng mắt liếc nhìn Trần Quốc Đào một cái Thấy được ánh mắt ghen tị và hâm mộ của các vị đại lão bên cạnh thì trần quốc đào cười ngửa đầu kia hận không thể vệnh miệng lên tới bầu trời. À, cả đời này hắn có rất nhiều nguyện vọng. Một trong những nguyện vọng đó là hắn mong muốn thủ hạ của mình có thể giành được chức quán quân trong đại bỉ võ. Cho nên một súng vừa rồi của Bùi Đông Lai chẳng những đã tạo ra kỳ tức. Hơn nữa cũng làm cho Trần Quốc Đào cảm thấy được giấc mơ đã trở thành sự thật. Lùi một bước mà nói thì cho dù Bùi Đông Lai không thể dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long giành chức quán quân trong lần đại bỉ võ lần này nhưng mà bằng một súng vừa rồi của Bùi Đông Lai cũng đủ để cho Trần Quốc Đào nở mày nở mặt. Một sau, tất cả các vị đại lão đều lên xe rời khỏi trường bắn số 1. Đông Lai cậu quả thật quá tuyệt vời. Đông Lai cậu làm như thế nào? Đông Lai khi nào rảnh thì hãy chỉ cho chúng ta thuật bắn súng đi. Đối với các thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long mà nói thì sau khi thấy được một súng nghịch thiên của bùi Đông Lai thì bọn hắn liền kiếp động không thôi. Nhưng mà bọn hắn ngại các vị đại lão ở đây cho nên đã không biểu lộ ra ngoài. Lúc này sau khi các vị đại lão đi mất thì bọn hắn liền không nhịn được mà một đám mở miệng nói. Bên tai vang lên lời nói của các thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Nhìn thấy khuôn mặt chất động của bọn họ thì Lý Lữ Trưởng cũng không lên tiếng ngăn cản. Mà các thành viên của các tiểu đội đặc chiến còn lại thì lộ ra vẻ mặt chờ mong. Vĩnh tai lên. Cố gắng nghe bùi đông lai nói ra vì sao hắn lại có thể làm ra hành động nghịch thiên như vậy. Diệp thiên không có. Đối với một người kiêu ngạo mà nó thì thực lực chính là vốn để bọn hắn kiêu ngạo. Lúc này đây. Thấy được một màn như vậy thì thân là đặc chủng binh vương Diệp thiên giống như là mất đi linh hồn. Mấy mốc mà đi sau đội ngũ trở lại thao trường. Khiến cho mọi người thất vọng là Bùi Đông Lai không có nói gì mà chỉ cười cười. Cùng lúc đó. Trong một chiếc ô tô. Trong lòng của vị đại lão là nhân vật số 3 trong quân đội hơi động. Sau đó hắn cầm lên điện thoại rồi bấm một dãy số đặc thù. Sở dĩ là đặc thù là bởi vì cả TQ biết được số này cũng không quá hai người. Thủ trưởng. Qua khoảng 10 sơn thì mới có tiếng trả lời. Trong giọng nói không lộ ra vẻ kính sợ. Giọng nói giống như là phát ra từ máy móc vậy. Tiểu Diệp A, vừa rồi ta đã thấy được một kỳ tích sinh ra. Nghe được giọng nói không mang theo bất kỳ tình cảm nào của Diệp Cô Thành thì vị đại lão này cũng không có tỏ ra tức gian mà cười cười nói. Thủ trưởng nói là trận thi đấu xạ kích của đại bỉ võ lần này ư. Đầu bên kia điện thoại, người được xưng là thủ lĩnh Long Nha, được gọi là Long Vương Diệt, cô thành mở miệng. Ú, Vinh, Quy, Quy, Hân. Nghĩ lại một màn vừa rồi. Vị đại lão kia có chút kiếp động có một chiến sĩ gọi là Bùi Đông La dùng xuống ngắm mơ 99 bắn vào mô hình người rơm trên sa tan với khoảng cách là 2.000 mét. Tốc độ 60 km trên A. À. Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì đồng tử của Diệp Cô Thành mở to ra trên mặt hiện lên một chút dao động. Kinh ngạc! Tiểu Diệp, cậu là Long nha thứ hai của nước Cộng Hòa. Nếu đổi lại là cậu thì cậu có thể làm được không? Vị đại lão kia mang theo vài phần tò mò, hỏi. Được. Giọng nói của Diệp Cô Thành không lớn nhưng rất kiên quyết. Còn Tiêu Phi thì sao? Vị đại lão kia không có hoài nghi lời nói của Diệp Cô Thành mà là mở miệng lần nữa. Nhắc tới cái tên Tiêu Phi này thì trong lòng hắn có cảm giác tiếc hận. Tiếc hận khi ở hắn cảm thấy người có hy vọng kế thừa được tài năng của Diệp Cô Thành. Người được xưng là Long Nha thứ ba tiêu phi lại tan thang ở nơi xứ người. Không được. Lúc này đây, Diệp Cô Thành trầm mặt vài giây đồng hồ rồi mới trả lời. Nói như thế thì trong nước Cộng Hòa. Trừ cậu ra thì thuật bắn súng của người trẻ tuổi gọi là bồi Đông Lai kia là tốt nhất sao? Vị đại lão nói xong thì trầm ngâm một chút nếu như có thể thì ta hy vọng hắn có thể tiến vào Long nha. Diệp cô Thành trầm mặt. Để cho đội dự bị của Long nha sẵn sàng. Vị đại lão kia có thể hiểu được Diệp cô Thành đang khó xử. Cười khổ nói mặt khác nếu ngày mai không bận gì thì hãy cùng ta đến quan sát trận thi đấu. Vân Thủ trưởng. Diệp Cô Thành máy móc trả lời. Nghe Diệp Cô Thành trả lời thì vị đại lão kia cũng không nói gì mà là cốt điện thoại. Một giờ sau, Diệp Cô Thành đón xe đến căn cứ huấn luyện của đội dự bị Long Nha. Trên thao trường các thành viên của đội bị Long Nha đã đứng đó, vẽ mặt kích động chờ Diệp Cô Thành đến. Thân là thành viên của đội dự bị Long Nha thì sau khi tiến vào trong đội thì nằm mơ tuổi hắn cũng muốn nhìn thấy thủ lĩnh truyền thuyết trong Long Nha. Long Vương Diệp Cô Thành. Nhưng mà, bởi vì cho tới nay, Diệp Cô Thành thần Long kiến thủ bất kiến vị thấy đầu không thấy đuôi cho nên bọn hắn không có khả năng gặp mặt. Lúc này đây, bọn hắn thấy được một chiếc xe gió chạy vào căn cứ. Một sau, chiếc xe kia đã dừng lại trước đội hình của bọn hắn. Một nam nhân đầu tóc hối cu, mặc một bộ y phục màu đen, chân đi đôi giày lính bước từ trong xe xuống. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của người nam nhân kia băng lãnh. Ánh mắt của hắn không sắc bén, không lãnh mặt mà là vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, khi ánh mắt của người nam nhân này nhìn vào một thành viên nào của đội dự bị lông nha thì bọn hắn chỉ cảm thấy có một thanh cương đao đang đặt trên cổ mình. Lông tơ cả người bọn hắn liền dựng lên, bọc, bọc sau đó, Diệp Cô Thành bước về phía bọn hắn. Bước chân của hắn trầm ổn, mạnh mẽ, phản phức trong nháy mắt giống như là cả thế kỷ. Không đợi cho thành viên của đội dự bị Long Nha hồi phục tâm tình, Diệp Cô Thành đã đứng trước đội hình. Ánh mắt theo thứ tự mà nhìn qua 20 thành viên dự bị Long Nha này. Dựa vào mệnh lệnh của cấp trên thì ngày mai, các đồng chí sẽ tiến hành mai phục. Chạm đánh những tiểu đội đặc trụng tham gia đại bỉ võ trong nước. Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi. Mở miệng mọi người là những thành viên được chọn từ những các tiểu đội đặc chủng tham gia vào các lần đại bỉ võ trước Cho nên trong mọi người sẽ có một số người sẽ nương tay Lột bột Nghe được những lời nói này của Diệp Cô Thành thì trong lòng những thành viên dự bị lông nha liền căng thẳng Nhưng mà tôi nói cho các đồng chí biết Đối với các đồng chí mà nói thì ngày chính là khảo nghiệm của các đồng chí. Khảo nghiệm xem thử các đồng chí có đủ tư cách để bơn. U Vinh Quy Quy Ờ Cương Và Long Nha hay không? Diệp Cô Thành tiếp tục nói tôi hy vọng mọi người có thể dùng 100% tinh sức lực của mình. Xin Long Vương yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nghe Diệp Cô Thành nói như thế thì tên giáo qua của đội dự bị Long Nha liền lớn tiếng trả lời. Xin Long Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Toàn thể thành viên của đội dự bị Long Nha liền rốn lớn thanh âm động trời. Ngày mai ai có thể đánh gục được Diệp Thiên thì trực tiếp tiến vào Long Nha. Diệp Cô Thành nói xong thì dừng lại một chút đánh gục được bùi đông lai thì ta thu hắn làm đồ đệ. Ác. Nghe được Diệp Cô Thành nói như thế thì tất cả thành viên của đội dự bị Long Nha đều ngẩn ra sau đó thì mừng như điên. Không riêng gì bọn hắn. Cho dù là cả tổ chức Long Nha thì ai có thể là đồ đệ của Diệp Cô Thành thì đó chính là một điều vẽ vang. Nhưng mà... Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên chính là đồ đệ của Diệp Cô Thành nhưng mà còn Bùi Đông Lai là ai? So với đồ đệ của Long Vương là Diệp Thiên thì hắn còn khó đối phó hơn sao? Con của Vũ Phu Diệp Cô Thành thầm nói như thế ở trong lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện 370 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương 370 đánh một trận Kinh Tam Quân một sáng sớm Khi ánh mặt trời dần dần lên cao 48 thành viên của các tiểu đội đặc chiến đã có mặt tại thao trường rồi xếp thành một phương đội Toàn thể mọi người nghiêm Lúc này đây Lý Lữ Trưởng đã đi lên ánh mắt như đao nhìn vào 48 thân ảnh kia. Vẽ mặt của Lý Lữ Trưởng nghiêm túc nói Dựa vào an bài thi đấu của Đại Bỉ Võ thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiến hành hạng mục thi đấu thứ hai. Lý Lữ Trưởng lại nói thêm ngày hôm qua Thủ trưởng đã tiến hành giới thiệu với mọi người rồi nhưng hôm nay tôi cũng sẽ bổ sung thêm một chút để mọi người biết rõ hơn. Dựa vào an bài thì hôm nay 8 chi tiểu đội đặc chiến sẽ lần lượt tham gia vượt qua 30 km núi rừng. Trong lúc mọi người vượt qua thì mọi người sẽ bị đội dự bị Long Nha phục kiếp. Mà thành viên của đội dự bị Long Nha đã đến đó trước. Đây cũng là nói bọn họ có đủ thời gian để tiến hành bố trí địa lôi Tạo ra những cạm bẫy Mặc dù đã biết trong quá trình thi đấu sẽ bị đội dự bị Long Nha chặn đánh Nhưng mà lúc này nghe Lý Lữ Trưởng nói đội dự bị Long Nha xuất động hơn 20 người Hơn nữa lại đến đó bố trí trước cạm bẫy thì trừ Diệp Thiên và Bùi Đông lai ra Thì toàn bộ mọi người đều hít sâu một hơi Dù sao, cũng là một quân số thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ của thành viên đội dự bị Long Nha húng chi lúc này bên Long Nha lấy gấp 4 lần quân số bên mình. Tôi biết mọi người đều rất tò mò vì sao năm nay lại áp dụng phương thức này. Mắt thấy vẻ mặt của mọi người đều lộ vô cùng quái lạ thì trong lòng Lý Lữ Trưởng hiểu rõ. Tiếp tục nói nhưng mà tôi hy vọng mọi người hiểu được. Sau tổ chức Long Nha thì đội dự bị Long Nha chính là một chi bộ đội đặc thù nhất của nước ta. Có thể cùng bọn họ giao thủ thì đối với mọi người mà nói thì đó chính là một cơ hội để rèn luyện. Cho nên, dù mọi người không thể vượt qua được 30 km núi rừng nhưng mà trong quá trình hành động, mọi người cũng sẽ học được một số kỹ năng mới. Nghe được Lý Lữ Trưởng nói như thế thì mọi người liền bừng tĩnh. Sau đây tôi nói sơ qua thứ tự của các tiểu đội tham gia vào lần này. Mắt thấy mọi người đã lấy lại bình tĩnh thì Lý Lữ Trưởng nói đội thứ nhất là tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Đội thứ hai là hải quân lục chiến. Đội thứ bảy là tiểu đội đặc chiến Lan Nha và đội cuối cùng là tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Như vậy, hôm nay tiểu đội đặc chiến hắc báo sẽ tham gia đầu tiên. Lý Lữ Trưởng nói xong. Đột nhiên đề cao thanh âm tiểu đội đặc chiến tuyết báo chuẩn bị. 30 sau sẽ có trực thăng để đưa mọi người đến nơi tổ chức thi đấu. Còn các tiểu đội đặc chiến khác thì tự tổ chức huấn luyện. Nghe được mệnh lệnh của Lý Lữ Trưởng thì các tiểu đội đặc chiến khác đều giải tán. Tiểu đội đặc chiến hắc báo thì chuẩn bị xong rồi lên trực thăng, còn các tiểu đội đặc chiến khác thì bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, trong một gian phòng hội nghị, tất cả các vị đại lão đều có mặt trong này. Chờ vị nhân vật số 3 trong quân xuất hiện thì sẽ thông qua vệ tinh mà quan sát trận thi đấu hôm nay của tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Không biết qua bao lâu, Dưới sự chờ đợi của bọn họ thì vị đại lão kia đã xuất hiện cùng với một nam nhân trung niên rồi cả hai đi vào phòng họp. Ách! Thấy được nam nhân trung niên kia thì tất cả các vị đại lão có mặt trong phòng đều ngẩn ra. Thân là các đại lão trong quân đôi thì bọn họ đều từng đã gặp qua nam nhân trung niên này rồi cũng biết thân phận của nam nhân trung niên này. Chư vị! Để trận đấu càng thêm sinh động thì hôm nay Thiếu tướng Diệp Cô Thành sẽ cùng chúng ta quan sát trận đấu. Hơn nữa cũng sẽ tiến hành bình luận trận đấu này. Mắt thấy mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc thì vị đại lõa kia giải thích một câu. Nói xong thì Diệp Cô Thành đi phía sau vị đại lõa kia liền bước lên trước một bước giữ im lặng mà cúi chào. Đám người trần quốc đào thấy thế thì vội đứng dậy đáp lễ. Tiểu Diệp Cậu cho rằng tiểu đội đặt chiến tuyết báo sẽ có ít nhất hai thành viên thành công vượt qua 30 km núi rừng không? Bởi vì trận đấu chưa bắt đầu cho nên sau khi ngồi xuống, vị đại lão kia không nhịn được mà quay sang hỏi Diệp Cô Thành. Báo cáo thủ trưởng cá nhân tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ tiểu đội đặc chiến nào sẽ làm được điều này. Diệp Cô Thành liền trả lời nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin. Phần tự tin kia là sự tín nhiệm vào thành viên của đội dự bị Long nha. Vậy có người nào có thể thuận lợi vượt qua 30 km núi rừng không? Vị đại lão kia lại hỏi. Diệp Thiên cùng Bùi Đông Lai Hai người này có khả năng làm được Diệp Cô Thành lại trả lời Vì đại lão kia mang theo vài phần chờ mong Khi nói chuyện lại nhớ ra cái gì Cười trêu ghẹo, Nói thiếu chút nữa đã quên Tên tiểu tử gọi là Bùi Đông Lai Từng nói muốn dẫn dắt tiểu đội đặc chiến đằng Long Vượt qua 30 km núi rừng Lúc này đây Diệp Cô Thành không lên tiếng Bởi vì trầm mặt chính là câu trả lời tốt nhất Điều đó không có khả năng Vị đại lão kia trêu ghẹo và Diệp Cô Thành trầm mặt Khiến cho Trần Quốc đào đỏ mặt Kết quả sáu vị đại lão còn lại liền nở nụ cười Một tiếng sau Lúc này đây tiểu đội đặc chiến tuyết báo đã bắt đầu tiến vào tiến vào núi Trong đó tôn nhận là người áp trận. Kết quả Sau khi tiến vào rừng được 3 km thì tiểu đội đặc chiến huyết báo đã bị thành viên của đội dự bị Long Nha phát hiện. Phát hiện được hành tung của tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Hai tên thành viên của đội dự bị Long Nha cũng không có tiếng lên chặn đánh mà là đem tin tức truyền về phía sau để chiến hưởng ở phía sau thiết lập mai phục. Cuối cùng, dưới sự mai phục của 5 thành viên đội dự bị Long Nha thì toàn bộ thành viên của tiểu đội đặc chiến đã bị diệt. Bức quá! Dựa vào tài bắn súng của mình thì Tôn Nhận đã bắn trúng hai thành viên của đội dự bị Long Nha. Nhiều ít cũng đã lấy lại mặt mũi cho tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Ngay cả thành viên dự bị của Long Nha cũng đã lợi hại như thế. Tôi thật sự không dám tưởng tượng đến thực lực của thành viên chân chính Long Nha sẽ mạnh đến cỡ nào. Sau khi trận thi đấu thứ nhất kết thúc, vị đại lão đến từ quân khu Tây Bắc cười khổ lắc lắc đầu Long Nha quả không hổ là một thanh quân đao lợi hại nhất trong quân ta. Trận này tôi thu tâm phục khẩu phục. Nghe được vị đại lão này nói như thế thì trên mặt Diệp Cô Thành cũng không tỏ thái độ gì mà các vị đại lão còn lại cũng đã chấp nhận với lời nói của vị đại lão đến từ Tây Bắc kia. Phải biết rằng, 20 thành viên của đội dự bị Long Nha đã chia thành 4 tổ, tạo thành 4 phòng tuyến. Ngay cả phòng tuyến thứ nhất mà tiểu đội đặt chiến tuyết báo cũng chưa vượt qua. Mấy phòng tuyến sau có năng lực như thế nào thì không nói cũng biết. Nghe vị đại lão đến từ quân khu Tây Bắc nói như thế thì Trần Quốc Đào nghĩ đến Bùi Đông Lai muốn gian dắt tiểu đội đặc chiến đằng Long vượt qua 30 km núi rừng thì không khỏi nóng mặt. Nhưng mà, nghĩ đến trận xạ kích Bùi Đông Lai đã sáng tạo ra kỳ tức. Trong lòng Trần Quốc Đào không khỏi có chút chờ mong tiểu tử này còn có thể sáng tạo ra kỳ tích không vượt qua được sao. Trận đấu trong vài ngày kế tiếp làm hy vọng trong lòng Trần Quốc Đào tan biến. Bởi vì trừ tiểu đội đặc chiến Lan Nha và tiểu đội đặc chiến Đằng Long chưa thi đấu thì toàn bộ các tiểu đội đặc chiến khác đều đã gặp bi kịch. Không một chi tiểu đội đặc chiến nào có thể vượt qua đạo phòng tuyến thứ nhất của đội dự bị Long Nha. Dưới tình hình như thế, Trần Quốc đào không còn chờ mong Bùi Đông Lai có thể gian dắt tê tiểu đội đặc chiến Đằng Long vượt qua 30 km núi rừng nữa. Chỉ cần một mình Bùi Đông Lai có thể vượt qua thì hắn cũng đã hài lòng lắm rồi. Ngày thứ Bảy Tiểu đội đặc chiến Lan Nha vào trận. So với các tiểu đội đặc chiến khác thì thành viên của tiểu đội đặc chiến Lan Nha được chia làm hai tổ. Một tổ lấy danh hiệu là huyết Lan do Diệp Thiên cùng với chỉ đạo viên là giả Lan hai người tạo thành một đội. Một đội khác do bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Lan Nha tạo thành một đội. Hà Huy, xem ra lính cậu của Muốn Thi sẽ giữ tướng A. Mắt thấy bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến lan nha tiếng vào nối làm pháo hô dò đường. Còn Diệp Thiên và Giả Lan ở phía sau thì vị đại lão nhân vật số 3 trong quân hướng về phía Hà Huy nói cá nhân ta cho rằng kế hoạch này không tồi. Ít nhất là có một cơ hội. Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì mấy vị đại lão còn lại đều âm thầm gật đầu. Chấp nhận lời nói của vị đại lão này Bọn hắn không có chú ý đến Diệp Cô Thành thầm nhớ mày lại Giống như đã suy đoán lời nói của vị đại lão kia Nên khi dùng phương án bỏ xe bão xoáy kia Thì Diệp Thiên cùng với Giả Lan đã tiến hành đột phá được hai đạo phòng tuyến Mà bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Lan Nha đã hy sinh Đến đạo phòng tuyến thứ ba vì muốn để cho Diệp Thiên thuận lợi bước qua nên Giả Lan đã tự mình làm pháo hôi sau đó đã bị đánh gục. Mà Diệp Thiên đã không sự phụ kỳ vọng của mọi người. Một mình Diệp Thiên bằng vào năng lực tác chiến của mình đã vắng gục hết toàn bộ thành viên của đội dự bị Long nha. Thành công vượt qua 30 km núi rừng. Biểu hiện xuất sắc của Diệp Thiên đã để cho tiểu đội đặt chiến lan nha tạm thời xếp thứ một. Tiểu Diệp A. Diệp Thiên tiểu tử này không hổ là đồ đệ của cậu. Hắn toàn toàn có thực lực để tiến vào Long Nha. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ cho hắn gia nhập vào Long Nha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Vị đại lão kia nhớ lại biểu hiện của Diệp Thiên thì hướng về phía Diệp Cô Thành nói. Vâng, Thủ trưởng. Diệp Cô Thành liền trả lời một cách khẳng định. So với lúc vị đại lão kia nói để Bùi Đông La gia nhập vào Long Nha thì khác một trời một vực. Thấy Diệp Cô Thành đáp ướm thì vị đại lão kia cũng không cảm thấy kỳ quá dù sao thì Diệp Thiên cũng là người truyền thừa của Diệp Cô Thành. Tiểu tử A, tiểu tử chút nữa cậu phải làm cho những tên không có cậu vào lông nha mở to mắt ra nhìn xem. Cùng lúc đó, Trần Quốc đào người muốn Bùi Đông Lai gia nhập vào lông nha nhưng không được chấp thuận lại có chút biệt khuất ở trong lòng mà thầm động viên cho Bùi Đông Lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.frf. 371 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 371 đánh một trận Kinh Tam quân hai mạng đêm buông xuống Trong một trụ sở bí mật ở vùng ngoài thành Yên Kinh là một mảnh yên lặng Theo trường 20 thành viên được chọn ra từ quân đội để trở thành thành viên dự bị của Long Nha Được huấn luyện hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nhưng bây giờ cả đám đang đứng thành một hàng, giống như là đám binh lính bị đánh bại vậy, bộ gián gục đầu ủ rũ. Tất cả chuyện này, đơn giản vì vào hôm nay sẽ chấm dứt đại bỉ võ thi đấu biểu diễn dành cho bộ đội đặc chủng cả nước. Chẳng những bọn họ không thể xử lý được Diệp Thiên. Chưa nói đến chuyện để Diệp Thiên xuyên qua 30 km núi rừng, mà còn bị Diệp Thiên và tiểu đội đặc chiến của Lan Nha Thủ Tiêu 10 người. Những việc này đối với lòng kiêu ngạo của những binh sĩ có năng lực tác chiến siêu cường đang một lòng muốn bước vào Long Nha chính là một đả kích trầm trọng không thể nghi ngờ. Làm sao vậy? Cả đám đều không thể thừa nhận thất bại ngày hôm nay sao? Đứng trước đội ngũ đang xếp hàng Giáo quan của đội dự bị Long Nha chứng kiến vẻ mặt buồn khổ của 20 thành viên Hắn không có trách cứ mà ngược lại hắn còn có hơi mỉm cười hỏi hang Dường như đối với hắn mà nói chứng kiến những đệ tử luôn tự cho mình là giống bị đã kết là một chuyện cực kỳ vô sướng Mà trên thực tế đúng là như thế Trong mắt của hắn 20 thành viên dự bị của Long Nha này đều được chọn ra từ trong bộ đội đặc chủ. Mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà, bọn hắn thiếu sự suy sụp khi thất bại. Mà cảm giác suy sụp trong quá trình phát triển của mỗi người đều là thứ không thể thiếu được. Cũng là một quá trình cực kỳ quan trọng. Cường giả chân chính chỉ có thể ở trong suy sụp và nghịt cảnh mà dụt họ trùng sinh. Bởi vì đã hiểu được tầm quan trọng của suy sụp, giáo quan cảm thấy bọn họ gặp phải một đòn cảnh cáo chính là một chuyện tốt. Dù sao thì đây cũng chỉ là diễn tập đánh bại còn có thể tổng kết kinh nghiệm. Cố gắng đề cao tranh để sau này gặp phải sai lầm tương tự trên chiến trường. Mà một khi đã ở trên chiến trường, thất bại đại biểu cho tử vong. Báo cáo giáo quan, hôm nay là do chúng tôi đã sơ suốt. Đột nhiên một gã thành viên dự bị của Long Nha mới khoảng 19 tuổi có chút không phục nói. Hắn vừa thốt lên, không ít thành viên của đội dự bị Long Nha cũng ùa lên phụ họ. Sơ suốt sao? Nghe được lời nói của tên thành viên đội dự bị Long nha kia. Nhìn vẻ mặt phụ họa của những thành viên còn lại. Nụ cười trên mặt của giáo quan không sót lại chút gì. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào thành viên không phục của đội dự bị Long nha, gần từng chữ một. Chẳng lẽ chính là sơ suốt sao? Mắt thấy giọng nói của giáo quan trở nên nghiêm khắc không người nào dám mở miệng phản bác. Không phải. Giáo quan lạnh lùng nói. Bởi vì cho dù có đấu lại một lần nữa các cậu cũng không thể đánh bại Diệp Thiên kia. Nghe giáo quan bói như vậy. Tên thành viên của đội dự bị Long Nhan kia cố gắng mở miệng. Kết quả thì nhận được ánh mắt lạnh như băng của giáo quan. Không còn cách nào khác hắn liền đem những lời vừa ra đến miệng nuốt trở vào. Làm sao? Không phục sao? Giáo quan thấy thế cười lạnh nói. Tiểu tử Diệp Thiên đó dùng đồng đội để hy sinh để che giấu và phá tan đạo phòng tuyến thứ ba các cậu mà các cậu đã thành. Cả đám các cậu đều đã bao vây tiêu diệt hắn. Kết quả là sao? Kết quả là thân là các thành viên đội dự bị long nha nhưng phải tốn sức chính trâu hai hổ cũng không tìm được tung tích của hắn ở trong rừng. Để hắn thành công vượt qua. Á khẩu không trả lời được. Đối mặt với lời đã kích trắng trợn của vị giáo quan thì 20 thành viên của đội dự bị long nhanh không ai dám mở miệng phản bác. Bởi vì giáo quan nói rất đúng sự thật. Sau khi Diệp Thiên ngụy trang che giấu xong Căn bản là bọn hắn không thể tìm được Diệp Thiên Các cậu không chỉ sơ suốt mà còn rất ngu xuẩn Mắt thấy không ai phản bác Giáo quan đã kích không chút lưu tình nào Nói Các cậu biết rõ mục đích của đối phương là vượt núi thành công Cũng không biết bố trí mai phục ở chỗ cửa ra Mà tất cả mọi người cố gắng đi tìm hắn Đúng Ta biết các cậu rất có lòng tin đối với năng lực tác chiến đơn độc của mình Các cậu cảm thấy được hắn không có khả năng lẫn được qua ánh mắt của các cậu Các cậu cũng kỳ vọng có thể xử lý được hắn Sau đó thuận lợi tiến vào Long nha Chính là đây Đã thấy bu chưa? Bên tai vang lên tiếng răng dậy quở mắng của giáo quan, các thành viên trong đội dự bị long nha đời ấy nấy cúi đầu. Đúng như lời của giáo quan nói, nếu không phải bọn hắn quá mức tự tin, không nghĩ đến việc nhanh chóng xử lý diệp thiên, mà là nghiêm khắc chấp hành kế hoạch chế địch trong lời nói trước. Như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể bố trí mai phục ở lối ra, Lúc đó Diệp Thiên có chạy đằng trời. Theo ý nào đó mà nói các cậu thua ở trong đồ đệ Long Vương cũng không xấu mặt. Nhưng mà nói vậy các cậu cũng không có quên. Long Vương đã nói qua. Trong các cậu nếu ai có thể tự mình xử lý Diệp Thiên thì có thể tiến vào Long Nha. Mà xử lý được Bùi Đông Lai thành viên của tiểu đội đặc chủng đằng Long thì trở thành đồ đệ của Long Vương. Giáo quan chuyển đề tài đến trên người Bùi Đông Lai Bá ngạc nhiên nghe được những lời này của giáo quan Những thành viên của đội dự bị Long Nha bị đã kích vừa rồi Giờ giống như một đám khớc cài vài ngày chưa được ăn cơm Nhìn thấy một đống thức ăn ngoan vậy Bọn hắn toát ra ánh mắt cực nóng Giờ khắc này Đối với bọn họ mà nói Đánh gục Bùi Đông Lai là đệ tử của Long Vương đã là thứ yếu Quan trọng hơn là Bọn hắn muốn dùng hành động thực tế để rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay Thời gian các cậu gia nhập đội dự bị Long Nha đã ngắn Nhưng Chỉ đến ngày hôm qua các cậu mới được nhìn thấy chân diện của Long Vương Giáo quan tiếp tục nói Long Vương có thể đến bảo các cậu chú ý một người. Như vậy thì các cậu có thể thấy được địa vị của người kia ở trong lòng Long Vương như thế nào? Đồng dạng Long Vương cũng đã nói. Nếu ai trong các cậu có thể đánh gục Bùi Đông Lai liền có thể trở thành đồ đệ của ngài. Như vậy có thể chứng minh. Bùi Đông Lai người mà các cậu gặp này mai. So với dịp thành các cậu gặp hôm nay còn khó giải quyết hơn Báo cáo giáo quan Từ bên trong đội ngũ, vang lên giọng nói của một thành viên của đội dự bị Long nha Nói Báo cáo giáo quan, chúng tôi đều muốn biết cái tên bùi đông lai kia rốt cục là ai Vì sao hắn lại được Long vương coi trọng như thế Tên thành viên kia đã nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng các thành viên của đội dự bị Long nha. Trong trân đấu xạ khích thì cá nhân hắn đã dùng súng ngắm mơ 99 bán tự động bắn hạ xe tan đang chạy với tốc độ 60 km trên ở ngoài 2.000 m. Giáo quan đột nhiên đề cao giọng nói của mình lên. Ách! Ngạc nhiên khi nghe giáo quan nói những lời này. Những thành viên của đội dự bị Long Nha giống như là nghe được tiếng hữu sứ vậy. Hoàn toàn khiến cho bọn họ sợ ngây người. Thấy một màn như vậy, giáo quan không có nói cái gì nữa. Hắn biết mục đích của cấp trên khi để cho đội dự bị Long Nha tham gia vào cuộc thi đấu đại võ bị dành cho bộ đội đặc chủng cả nước. Hắn cần lợi dụng cơ hội lần này để răng dạy những tên gia hỏa tự cho mình là đúng này. Sau đó kiếp thiết ý chiếc chiến đấu của bọn họ. Lấy 200% trạng thái cho cuộc chiến đấu ngày mai. Để cho những người này thí nghiệm một chút, rốt cuộc thì bùi đông lai đã mạnh đến tình trạng nào. Giáo quen, điều đó không thể nào được. Đúng vậy. Tôi cảm thấy được ngay cả thành viên chính thức của Long Nha cũng chưa chắc làm được điều này. Khiếp sợ qua đi, vài tên thành viên đội dự bị Long Nha lộ ra biểu tình không tin. Ngoại trừ Long Vương ra, hắn là người đầu tiên có thể làm được chuyện này. Giáo quan cải chính về phần tính chân thực của trận này. Toàn bộ thủ trưởng quan sát trận đấu đều tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ các cậu nói thủ trưởng sẽ nhìn nhầm sao? Ừ, toàn thể thành viên đội dự bị lông nha đều hít vào một hơi khí lạnh. Lý trí nói cho bọn họ biết. Giáo quan sẽ không lừa bọn hắn. Nhưng mà cảm tính lại khiến bọn họ không thể thừa nhân sự nghiệp thiên này. Mặt khác. Các cậu dừng tưởng rằng hắn chỉ có thuật bắn súng là vượt qua đám tân binh viên nhất lưu chưa qua chiến đấu sinh tử. Ta nói cho các cậu biết. Hắn từng dẫn dắt một đám đạo quân ô hợp phản động. Ở ngư thủ sơn đã huyết tẩy cả dòng binh đoàn Seberia. Hơn nữa chính tay hắn còn chém đầu của lukefu Một trong thập đại dòng binh vương. Trầm mặt. Lúc này đây, những thành viên của đội dự bị Long Nha luôn tự cho là đúng có lẽ đã cả kinh chết lặng. Cả đám bọn họ ngơ ngác nhìn giáo quan. Trong lòng chỉ có một nghi vấn, đây rốt cuộc là một con quái vật như thế nào. Nói vậy, các cậu đều đã nghe nói qua sự tồn tại của Long Bảng. Cũng biết được thần tượng Long Vương của các cậu được bài danh thứ hai ở trong Long Bảng, Sở dĩ Long Vương chú ý tới tiểu tử tên là Bùi Đông Lai như vậy là bởi vì tiểu tử này còn có một thân phận khác. Hắn chính là con trai của vũ thần Bùi Vũ Phu người đứng đầu Long bản năm đó. Bá! Ngạc nhiên nghe được những lời nói của giáo quan. Toàn bộ thành viên của đội dự bị Long Nha đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hôm nay sở dĩ ta nói với các cậu nhiều như vậy, là hy vọng các cậu có thể mau chóng từ thất bại mà đứng lên, giữ vững tinh thần. Mắt thầy toàn bộ thành viên của đội dự bị Long Nha lại ngẫm đầu lên, giáo quan biết đã đạt được mục đích của mình. Kế tiếp cần phải ủng hộ sĩ khiết, vì thế lời nói xoay chuyển, nói. Ta muốn các cậu xuất ra 200% sức lực của mình cố gắng để tập trung vào ngày mai. Dùng thực lực của các cậu để nói cho mọi người biết. Cho dù các cậu không có tư cách để trở thành đồ đệ của Long Vương. Nhưng mà các cậu có thể xử lý được con trai của cao thủ đệ nhất trên Long Bản. Hù hù! Toàn bộ hơi thở của thành viên của đội dự bị Long Nha đều trở nên dồn dập. Đôi mắt mơ hồ chuyển thành màu đỏ, như là một đám chiến sĩ sôi máu. Hận không thể lập tức lao tới chiến trường ghét địch. Nói cho ta biết có thể làm được hay không. Long nhà vô địch. Trong phút chốc tiếng hô rung trời vang lên tuyển đi rất xa rất xa về phía chân trời. Đối với hết thể chuyện này, Bùi Đông Lai và các đội viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long cũng không biết gì. Nhóm của hắn lúc này cũng vì cuộc chiến ngày mai mà được mời tới hội nghị dự họp do ngũ cương tổ chức. Tiểu đội đặc chiến Lan Nha Mặc dù không đạt được điều kiện tiên quyết là có hai thành viên tồn tại may mắn xuyên qua núi rừng. Nhưng mà tiểu tử Diệp Thiên đó đã thành công vượt rừng. Hơn nữa bằng vào biểu hiện xuất sắc của Diệp Thiên. Những thành viên của tiểu đội đặc chiến lan nha đã thành công tiêu diệt 10 thành viên của đội dự bị Long nha. Tạm thời có thể xếp hạng thứ nhất. Bên trong buồn phi cơ của máy bay trực thăng. Ngũ Cương vốn là truyền đạt những tình thế mới nhất. Sau đó nhìn bùi đông lai thoáng do dự một chút, nói Đông lai Hay là chúng ta cùng dùng chiến thuật đồng dạng. Chúng ta sẽ ra làm mồi cho cậu. Để cậu che giấu. Cậu hãy nhân cơ hội này đánh gục mấy thành viên của đội dự bị Long nha. Sau đó thuận lợi xuyên qua núi rừng. Cứ như vậy là chúng ta có thể vượt qua tiểu đội đặc chiến lan nha. Trở thành đệ nhất trong trận đấu lần này. Đúng vậy. Đội trưởng, lấy thực lực tác chiến riêng lẽ của cậu thì có thể làm được chuyện này mà không hề có trở ngại gì. Nghe được Ngũ Cương đề nghị, bốn gã thành viên trong tiểu đội đặc chiến Đằng Long đều trăm miệng một lời mà phụ họa. Tràng đầy chờ mong nhìn về phía Bùi Đông Lai. Có người đã từng nói cho tôi biết, đội trưởng của bộ đội đặc chủng có xuất sắc hay không? Không phải là xem hắn có thể tiêu diệt bao nhiêu địch nhân ở trên chiến trường. Uy phong đến cỡ nào. Khí thế không ai bị nổi cỡ nào. Mà điều kiện quan trọng nhất chính là hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hay không. Giẫn được toàn bộ huynh đệ bên cạnh mình ra khỏi chiến trường mà không thiếu một người nào hay không. Bên tai vang lên lời nói của các chiến hữu. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy khát vọng của các chiến hữu. Bùi đông lai khẽ lắc đau. Ngữ khí lại cực kỳ kiên định tôi là chỉ huy của các anh. Các anh đều là chiến hữu của tôi là an hem của tôi. Tôi sẽ không vứt bỏ các cậu. Đồng dạng dùng các anh làm vật hy sinh để đổi lấy cái gọi là danh hiệu anh hùng và vinh dự quán quân. Bùi đông lai tôi không làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 372 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 372 đánh một trận Kinh Tam Quân Ba lúc 8 giờ sáng Mặt trời đỏ đã dâng lên đỉnh núi Ánh sáng rực rỡ tỏa xuống ở trong sơn cốt Mang cho Sơn Cốt mùa đông một tia ấm áp. Vù vù. Một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay đến như bay. Cánh quạt xoay tròn phát ra thanh âm đánh vỡ sự im lặng của Sơn Cốt. Một lát sau. Chiếc trực thăng đổ xuống ở một bãi đất trống bên cạnh Sơn Cốt. Lấy bùi đông lai dẫn đầu. Những thành viên của tiểu đội đặc chiến đằng Long theo thứ tự từ trên trực thăng nhảy xuống. Dưới ánh mặt trời. Trên mặt của bọn hắn trát đầy nước sơn. Đỉnh đầu đội mũ sắc màu xanh biết Trên người cũng là quần áo mô phỏng y phục tác chiến màu xanh biết Bên trong mặt áo chống đạn. Trong tay đều mang theo vũ khí. Dựa theo yêu cầu của buổi đông lai. Các thành viên của đội đặc chiến Đằng Long đều mang theo gấp 3 số đạn cao su và thức ăn. Sau khi biết được điểm này, phi công lái chiếc trực thăng đưa bọn hắn đến Sơn Cúc tổ chức đại bỉ vỏ đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trong mắt hắn, dựa theo quy định và an bài của trận đấu, tiểu đội đặc chiến Đằng Long phải trong thời gian ngắn nhất xuyên qua 30 km núi rừng. Mà theo như chuẩn bị của đám người bồi Đông Lai thì có lẽ đã tính toán đánh lâu dài. Cái cửa sơn cốt phía trước kia chính là địa phương diễn tập trận đấu lần này của các đồng chí. Sau khi hạ phi cơ, những binh lính tổ chức đại bị võ chỉ về một cái sơn cốt rộng khoảng 1 km dài đến 30 km kia. Nói Các cậu cần xuyên qua Sơn Cốt, sau đó sẽ đến một chỗ khác của Sơn Cốt. Nơi đó sẽ có chiến hữu của tôi đang chờ các cậu, chúc các cậu may mắn. Cảm ơn. Nghe được lời nói của người này, bùi đông lai cố chào, cảm ơn. Đối phương hoàng lễ một cách, sau đó liền xoay người vào trong ca binh, lái trực thăng rời đi. Đưa mắt nhìn chiếc trực thăng rời đi. Ánh mắt của Bùi Đông Lai đảo qua trên người các chiến hữu. Sau đó đưa nắm tay của mình đặt ở trước ngực. Năm tên đội viên của đội đặt chiến đằng Long thấy thế cũng dơ nắm tay của mình lên đặt trước ngực như Bùi Đông Lai. Không nói tiếng nào. Ngay sau đó. Sáu nắm tay va và đụng vào nhau. Bọn hắn dùng lại phương thức không tiếng động này để cổ vũ lẫn nhau. Thu tay lại, Bùi Đông Lai là người làm công tác tình báo cho nên hắn liền xoay người rời đi. Đông Lai Ngũ cương thốt lên một tiếng gọi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dừng bước, xoay người lại. Cẩn thận! Ánh mắt của 5 người ngũ cương phức tạp nhìn Bùi Đông Lai. Dựa theo kế hoạch của bọn họ. Để cho Bùi Đông Lai làm tình báo đi điều tra rõ ràng tình hình phía trước. Sau đó thông tri qua vô tuyến cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ tiến lên phía sau. Kể từ đó tính nguy hiểm của Bùi Đông Lai là lớn nhất tương đương với Diệp Thiên đi một mình. Nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của các chiến hữu. Bùi Đông Lai cười cười. Giống như một con báo săn. Trực tiếp đi vào sơn cốt. Bởi vì trong sơn cốt được mặt trời chiếu sáng nên toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều có cành lá rậm rạc. Có những bụi cỏ ướt chừng cao bằng nửa thân người. Là một nơi thích hợp để che giấu hành tung. Đối với bụi đông lai mà nói. Trước đây thì hắn đã lớn lên ở núi đại hương an to lớn ở đông bắc. Không ít lần đi theo qua tử đi vào rừng săn thú. Đối với việc đi lại ở trong núi rừng, Ngụy Trang đã hết sức quen thuộc. Thêm vào đó hắn có được các kỹ năng chiến đấu ở núi rừng của Tiêu Phi. Sau khi tiến vào núi rừng quả thực chính là như cá gặp nước. Chẳng những che dấu cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa tốc độ của hắn vô cùng mau lẹ. Trong gian phòng hội nghị của quân ủi, vị đại lão của quân đội và đám người Diệp Cô Thành, Trần Quốc Đào đã sớm ngồi ở trước màn hình lớn, thông qua vệ tinh quân dụng để quay lại hình ảnh, quan sát trận đấu này. Trong đó, bởi vì vị đại lão của quân đội kia đã truyền đạt mệnh lệnh, hình ảnh chỉ tập trung vào trên người Bùi Đông Lai. Đồng thời bên cạnh đó còn có mấy điểm sản nhỏ. Chính là tọa độ cụ thể của các thành viên đội dự bị Long Nha và đội viên của đội đặc chiến Đằng Long. Kể từ đó, chẳng nhưng các lão đại có thể quan sát được Bùi Đông Lai biểu diễn mà còn có thể thông qua hình ảnh nhỏ để nắm giữ thế cục tổng thể. Tiểu tử này cũng quá quen thuộc đối với tác chiến trong núi rừng A. Mắt thấy bùi đông lai tiến vào trong núi rừng thì trở nên nhẹ nhàng như là trở về nhà mình vậy thì vị lão đại của quân đội không nhìn được mà cảm thán một câu. Bên tai vang lên tiếng cảm tháng của vị lão đại quân đội kia. Đám người Diệp Cô Thành và Trần Quốc Đào không hề hé răng. Chỉ gắt gao nhìn chầm chầm vào thân ảnh của bùi đông lai ở trên màn hình. Đồng thời thông qua màn hình nhỏ mà phát hiện tiểu đội đặc chiến đằng Long bên này lấy Bùi Đông Lai làm thám báo tiên phong. Những đội viên khác và Bùi Đông Lai thủy chung vẫn duy trì khoảng cách an toàn là 1.000 bước. Đội dự bị Long nhà bên kia thì chia thành hai phòng tuyến, mỗi bên chia ra 4 người. Trong đó ở đạo phòng tuyến phía trước kia thì hai gã thành viên của đội dự bị lông nha thì đảm đương nhiệm vụ tình báo. Tám người khác thì ngụy trang đang chéo. Cách nhau 100 bước nhỏ. Gần như là đã phong tỏa trọn hết sơn cốt. Mà đạo phòng tuyến phía sau kia thì lại sát vào chỗ cửa sơn cốt. Kể từ đó. Cho dù là đám người Bùi Đông Lai có thuận lợi thông qua đạo Thiên La Địa Võng thứ nhất, Cũng rất khó để thông qua đạo thứ hai, Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Không biết qua bao lâu, Ở trong lúc các vị lão nhân đang nhìn chăm chú, Bùi Đông Lai đang chạy như điên ở trong rừng bỗng nhiên dường bước, Ngã ngồi xuống đất, Ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía, Sau đó hắn có thể thấy dược rất rõ ràng ba đường dây nhỏ mà mắt thường rất khó nhìn thấy được che dấu ở trong bụi cỏ. Ngũ Cương Ngũ Cương thu được mời nói có địa lôi, xong. Nghe rõ, xong. Báo cáo chi tiết tình huống cho Ngũ Cương xong, bùi đông lai thay đổi tuyến đường, hướng về phương hướng 1 giờ tiến về phía trước. Tiểu Diệp Xem ra trình độ chôn địa lôi của bọn nhóc kia cần phải được đề cao rồi. Thấy một màn như vậy, vì lão đại quân đội kia trêu ghẹo nói. Diệp cô thành trầm mặt như trước. Mấy phút đồng hồ sau, thân ảnh của bùi đông lai lại ngừng lại. Hắn cẩn thận ngồi xuống đất. Cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Sau đó tiến lên vài bước. Dùng truy thủy chậm rãi đào lên một quả khiêu lôi Quả khiêu lôi này được chân ở dưới đất Khi dậm phải thì nó bật lên Nắp ở trên quả khiêu lôi này bắn xoáy thẳng lên phía trên rồi nổ Cái này nếu ai coi phim Mỹ thì đã thấy Kết cấu của khiêu lôi rất chặt chẽ Sức nặng nhẹ Cấu tạo đơn giản Bố trí giản tiện có thể bố trí riêng lẻ hoặc sâu chuỗi thành một đám, là một loại đề lôi rất khó dở bỏ, sẽ không nổi mạnh khi địch nhân bước lên. Nhưng mà khi sức nặng dời đi nó mới nổi mạnh. Cách mặt đất ước chừng 3 thước anh, có thể đồng thời phóng ra 2000 phương hướng, sẽ phá hư trong phạm vi 50 bước của con ngựa. Gần như không có góc chết. Bởi vì chỉ là diễn tập nên bùi đông lai chỉ đào ra được một quả khiêu lôi diễn tập. Một khi kiếp nổ bị kiếp hoạt, sẽ không phun ra mảnh nhỏ, nhưng mà sẽ làm cho người bị nổ trực tiếp rời khỏi diễn tập. Sau khi đào được một quả khiêu lôi ra, bùi đông lai cũng không có nóng nồng dở bỏ, mà là kiểm tra xung quanh một chút. Cuối cùng liền phát hiện ra viên khiêu lôi này không phải là được bố trí riêng lẻ, mà là có chính viên khiêu lôi khác sâu chuỗi với nhau. Suy nghĩ một lát, bùi đông lai cũng không có lập tê. U Vinh Quy Quy Cương Đem tình hình một đám khiêu lôi được bố trí nói lại cho đám người ngủ cương. Bởi vì hắn đã phát hiện địa thế hai bên vị trí phát hiện ra khiêu lôi tương đối cao. Nếu không dỡ bỏ được, tạm không nói đến việc chính hắn có thể đi qua mà không bị phát hiện hay không mà đám người ngủ cương đến sau đi qua bãi đất trống chắc chắn sẽ bị phát hiện. Do đó tạo thành nguy hiểm. Sau đó, dưới sự chú ý của vị lão đạo, Bùi Đông Lai liền giống như chơi đùa với đám đồ chơi vậy Cực kỳ thuần thuộc dở bỏ toàn bộ 10 quả lôi khiêu Tiểu Diệp tiểu tử này trước khi tiến vào đội đặc chủng Đằng Long đã từng vào quân đội sao Mắt thấy Bùi Đông Lai dở bỏ lôi khiêu với tốc độ cực nhanh vị lão đại của quân đội kia không nhịn được hỏi Báo cáo thủ trưởng không có Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi đưa ra câu trả lời Ở chỗ sâu bên trong con ngươi lại hiện lên một tia quan mang kỳ dị Vậy thì thật kỳ quái Theo ta được biết Bùi Vũ Phu chính là người luyện võ Cũng không biết loại đồ chơi này Hắn không thể dạy con hắn được Vì lão đại quân đội kia cảm thấy rất kỳ quái Báo cáo thủ trưởng Hắn từng vào một cái hội sở ở Đông Hải. Nhận bốn gã giáo quan nổi tiếng ở nước ngoài. Trải qua huấn luyện ma huyễu. Nói vậy hẳn là đã được huấn luyện dở bỏ địa lôi. Diệp cô Thanh nói ra tin tức tình báo của mình. Huấn luyện trong thời gian bao lâu? Nửa tháng. Nửa tháng là có thể huấn luyện dở bở địa lôi giỏi vậy sao? Cặp mắt của vị lão đại quân đôi kia đã trắng giả. Diệp cô thành lại trầm mặt đem ánh mắt quảng về phía màn hình. Trên màn hình, Bùi đông lai thuần thuộc dở bỏ đám khiêu lôi mà thành viên của đội dự bị Long nha đã tỉ mỉ bố trí. Sau đó cũng không có nóng lòng đi tới. Mà là lấy ra ớt nhòm. Cẩn thận quan sát ở phía trước. Mười sơ đồng hồ sau. Chiếc ốm nhầm trong tay hắn ngừng lại. Nhìn thấy ở một cái cây đại thụ cách đó khoảng 100 m Rõ ràng có một gã thành viên của đội dự bị lông nha đang ngồi trên một cái cành xung xuôi lá. Đồng dạng cũng đang dùng kính viễn vọng quan sát bên này. Phát hiện điểm này. Bùi Đông Lai cũng không có nóng lòng xử lý đối phương mà lại đưa ớt nhầm. Hướng tới Phương đang chéo nhìn lại. Rõ ràng phát hiện bên trên một cái cây đại thụ khác có một gã thành viên của đội dự bị Long nha. Ngũ Cương Ngũ Cương tiếp nhận, mời nói Tôi hiện tại đang ở Nơi này có mười quả khiêu lôi được địch thủ bố trí, đã bị tôi dở bỏ. Ở vị trí. Bass. Có hai gã tình báo của đối phương, bọn hắn trốn ở trên cây to, có cành lá che giấu. Xong. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Xong. Các anh đi dọc theo hướng 12 giờ tiến về phía trước 800 m. Sau đó cẩn thận che dấu. Tiếp tục dọc theo hướng 1 giờ tiến về phía trước 20 m. Đến vị trí hiện tại của tôi, tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh sau. Các anh hãy xử lý hai tên tình báo của đối phương. Xong. Vậy còn cậu? Xong. Tôi muốn đi vòng ra sau bọn họ để xác minh tình huống, xong. Bùi đông lai nói xong liền cắt đứt tín hiệu truyền tin. Chui vào trong bụi cỏ như một con mèo. Lại một lần nữa biến mất ở trong núi rừng. Hẳn là hắn đã phát hiện hai tên tình báo kia, vì sao lại không ra tay giải quyết. Mắt thấy bùi đông lai không có nổ súng. Vị tham mưu trưởng đến từ hải quân kia không nhìn được hỏi. Lấy khả năng bắn súng của hắn từ khoảng cách này, hoàn toàn có thể bắn rụng hai tên thám báo kia. Nghe được lời nói của vị tham mưu trưởng hai quân kia. Vị lão đại quân đội và Trần Quốc Đào đều đưa mắt nhìn về phía dịp cô thành. Một khi hắn hạ hai tên tình báo kia, những người còn lại của đối phương sẽ biết rõ phát. Hiện rất nhanh. Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi nói hắn muốn tương kế tự kế. Lén đi qua bên dưới mí mắt của hai gã thám báo, sau khi đã thăm dò tình huống rõ ràng, sẽ để cho chiến hữu của hắn xử lý hai gã tình báo. Đồng thời hắn sẽ ra tay đối phó với đạo phòng tuyến thứ nhất. Nhưng lúc đối thủ đang thả lỏng cảnh giác mà đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Nghe được Diệp Cô Thành giải thích, mọi người đều tỉnh ngộ, sôi nổi thầm than Bùi Đông Lai giả hoạt. Sau đó, giống như vì muốn xác minh suy đoán của Diệp Cô Thành, Bùi Đông Lai lại sử dụng kỹ thuật chiến đấu trong rừng thoải mái tránh thoát hai tên tham báo của đội dự bị Long nha. Đi vòng ra phía sau hai người. Mà đám người ngũ cương còn lại thì cũng dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai cẩn thận đi tới địa phương chôn khiêu lôi. Sau khi vòng ra phía sau hai tên thám báo. Rõ ràng Bùi Đông Lai đã giảm bớt tốt đi tiến tới. Ngụy trang càng thêm hoàng mỹ. Dường như khiến người ta không thể nhìn ra dấu vết. Một ngàn mét. Tám 600m. Khi Bùi Đông Lai ẩn nút thành công đến gần đạo phòng tuyến thứ nhất của đội dự bị Long Nha còn cách có 600m thì hắn liền lợi dụng bụi cỏ để ngụy trang. Bằng vào kinh nghiệm mà phán đoán vị trí của thành viên đội dự bị Long Nha, sử dụng ông nhòm quân dụng tìm ra từng người một. Làm xong tất cả những chuyện này, Hắn di chuyển đến vị trí ngoài cùng bên trái sơn cốt. Sau khi che dấu hoàn hảo thì nhằm ngay một tay súng bắn tỉa của đội dự bị lông nha mà chuẩn bị hạ sát thủ. Ngũ cương. Ngũ cương xin nghe. Ba sơn sau bắn, xong. Sau khi nói xong, bùi đông lai liền cắt đứt liên lạc tập trung vào mục tiêu. Một sơn. Hai sơn. Diễn xuất bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 373 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 373 đánh một trận kinh tam quân 4. P A N -G. P A N -G. P A N B, A, N, G Dường như bốn tiếng súng vang lên cùng một lúc Trong đó hai viên đạn vô cùng chuẩn xác bắn vào cái mũ sắt trên đầu hai gã tình báo đang trốn ở trên cây Phát ra tiếng vang vang giòn Bởi vì là đạn cao su Lại thêm có mũ sắt che chở Cho nên hai gã tình báo cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu Nhưng mà sắc mặt của bọn họ đều đã đại biến. Bởi vì bọn hắn biết. Nếu như là chiến tranh chân chính thì đối thủ đổi thành súng bắn tỉa thật. Cho dù là bọn hắn có mũ sắc cũng sẽ bị bắn xuyên qua đầu. Bởi vì biết điểm này. Cho nên bọn hắn yên lặng tắt tín hiệu của trang bị trên người. Vẽ mặt lo lắng thối lui ra khỏi diễn tập. Cùng lúc đó. Đám thành viên của đội dự bị Long Nha đang phục kích ở bên trái sơn cốt kia cũng bị Bùi Đông La dùng một phát xuống bắn trúng mũ sắt. Thối lưu ra khỏi diễn tập. Bên tai bất ngờ vang lên tiếng xuống. Sáu gã thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha lập tức nằm xuống đất. Che giấu thân mình. Nhân cơ hội này. Bùi Đông lai đứng dậy. Dưới chân phát lực. Đạt một đạt ngay tại chỗ. Hướng về phía cây đại thụ bên cạnh nhảy tới. Bộp bộp bộp. Ba phát mượn lực. Bùi đông lai uyển chuyển linh hoạt giống như con khỉ vậy. Bò ở trên cây đại thụ. Từ trên cao nhìn xuống. Giơ xuống. Dựa theo trí nhớ ước chừng vị trí của tên thành viên đội dự bị lông nha gần nhất khi mà tiến hành ngắm. Dễ dàng phát hiện ra vong dáng của đối phương. P-A-N-G Bóp cò súng, âm thanh vang lên, viên đạn bay ra khỏi cò súng. Một viên đạn cao su xé toan không khiếp, vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu của tên thành viên đội dự bị lông nha này. Bang viên đạn cao su đánh vào cái mũ sát trên đầu của tên thành viên đội dự bị Long Nha Ki phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó viên đạn cao su rơi xuống mặt đất. Lăng vài vòng ra xa. Thành viên của đội dự bị Long Nha Ki tuy rằng biết rõ chính mình đã trúng đạn. Nhưng dựa vào kinh nghiệm và cảm ứng đã có thể phát huyên ra vị trí của Bùi Đông Lai. Dưới cái nhìn chăm chút của hắn, bùi đông lai đã xoay họng súng lại. Thấy một màn như vậy, hắn rất muốn dùng bộ đàm để mà nhắc nhở chiến hữu của mình. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu ở trên chiến trường, hắn đã biến thành một khối thi thể lạnh văng. Cho nên hắn rất biết điều mà lựa chọn trầm mặt. B A Đơn Gơn Tiếng súng lại vang lên. Một gã thành viên của đội dư bị lông nha khác vừa mới ngẫm đầu lên liền bị viên đạn của bùi đông lai bắn trúng đầu. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gơn. Sau đó, gần như bốn tiếng súng cùng đồng thanh vang lên, bốn viên đạn từ bốn phương hướng khác nhau bắn về phía bùi đông lai. Bịt bịt bịt bịt. Viên đạn cũng không có đánh trúng bùi đông lai mà đánh trúng vào đám cành cây khô, phát ra từng tiếng vang giòn. Trước khi bốn gã của đội dự bị lông nha nổ súng thì bùi đông lai đã nhảy xuống khỏi cây đại thụ. Hắn lăn một vòng dưới đất núp ở bên trong bụi cỏ. Lợi dụng bụi cỏ che dốt, hắn liền chạy như điên. Cẩn thận là bùi đông lai. Mắt thấy đối thủ dễ dàng tránh thoát loạt đạn của mình và chiến hữu. Thì tổ trưởng tổ một của đội dự bị Long Nha nhắc nhở chiến hữu. Sau khi chạy như điên ra ngoài gần 100 m bùi đông lai liền dừng bước. Nằm sắp ở trong bụi cỏ Dựa vào khe hở của bụi cỏ mà quan sát động tỉnh phía trước Không dám thò đầu ra ngoài Hắn biết rõ chỉ cần mình thò đầu ra nhất nhanh sẽ lọc vào tầm bắn Mà thuộc bắn súng của thành viên đội dự bị lông nha Dưới tình huống không có chiên hưởng hỗ trợ Đối phương chỉ có một người bắn Hắn nắm chắc trăm phần trăm có thể né tránh viên đạn. Nếu là hai người bắn hắn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà nếu là bốn người đồng thời bắn tất nhiên hắn sẽ bị bắn trúng. Ngũ cương. Dẫn các anh em dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước 600 m Sau đó ẩn nút cẩn thận rồi tiến lên 200 m Sau khi che giấu thân hình, Bùi Đông Lai lại lập tức lấy bộ đàm ra thông báo cho ngũ cương. Hướng 11 giờ, 12 giờ 1 giờ 2 giờ đều có địch nhân. Hiện tại tôi đang cầm chân bọn hắn. Chờ sau khi mọi người đến địa điểm thì sẽ chuẩn bị bắn. Tôi sẽ làm bia cho bọn họ ngắm bắt. Các anh phụ trách tiêu diệt địch nhân. Xong... Ngũ cương nhận được, nhưng mà nếu làm như vậy thì cậu sẽ bị bắn trúng mất, xong. Tôi sẽ dùng bom khói và thiểm quan đạn để che giấu. Chỉ cần các anh có thể xử lý được địch nhân trong ba sơ thì tôi sẽ không có việc gì, xong. Ngũ cương nhận được, xong. Ngũ cương đưa ra câu trả lời thuyết phục. Sau đó làm ra một cái thủ thể. Ra lệnh cho các thành viên của đội đặc chiến đằng Long lập tức đứng dậy. Hướng về phía trước chạy như điên. Số một chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa ngụy trang bao bay hắn, hay là ở nguyên tại chỗ chờ hắn xuất hiện? Hay là lôi lại? Ngay trong lúc Bùi Đông Lai đang an bài chiến thuật. Thì bốn gã thành viên tổ mục của đội dự bị Long Nha cũng đang xin chỉ thị. Chúng ta không thể xác định có còn những địch nhân khác đang mai phục bốn phía hay không. Cho nên không thể thối lui và tiến công. Chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Tổ trưởng tổ mục của đội dự bị Long Nha nhìn chầm chầm vào bụi cỏ nơi bùi đông lai đang ẩn thân. Chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn. Nói chỉ cần hắn xuất hiện. Bốn người chúng ta cùng nhau bắn. Xử lý hắn không thành vấn đề, chỉ cần hắn bị giết chết, cho dù là toàn đội chúng ta bị giết chết cũng không sao, chúng chỉ còn lại 4 tên, không thể vượt qua tổ hai được.